lạp phàm vũ nêu ra được sức bức hiếp cùng quyết liệt trong lời nói của anh biết được người đàn ông này đã bị dồn ép đến cực điểm đôi mắt của anh cũng đã đỏ lên thô lỗ cười cúc ậ nói tràn hung đầy sự tuyệt điện thoại xong lạc phàm vũ đứng trên v ă n g tàu hứng gió biển mạnh mẽ tanh mặn đón ban mai dần ló dạng tiễn sau đêm sắp lu ư mờ sau đó đi vào bên trong tàu chở dầu nam công k ỉ n h hiên đi về phía chiếc xe của mình trợ lý chạy tới từ phía sau gấp gáp nói hiện giờ trình d i ễ ị danh đang đi công tác ở vùng khác là tiểu thư đã liên lạc với anh ta đặt vé sáng hôm nay bay tới đó tổng giám đốc người của chúng ta ở đó sẽ theo dõi anh muốn tự mình tới đó không cho người nhìn trầm t r ọ n bọn họ thiếu một chi tiết nhỏ thì chờ bị tôi đá ra ngoài vĩnh viễn không thể trở về còn nữa sắc mặt của năm công kình hiên tái nhợt mà lạnh lùng như một ác ma nít nhìn anh ta giọng nói hung ác khắc nghiệt tôi không dành tự mình đi chỉnh đốn bọn họ tôi có chuyện quan trọng hơn phải đi làm chết tiệt cậu ở chỗ này cản trở gì hả trong mắt của trợ lý thoáng qua chất lo lắng tơ、so、máu đỏ hồng trong đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của nam công kình hiên khiến người ta sợ hãi giữa cánh tay hông khăng đ ẩ trợ lý qua một bên mở cửa xe giọng nói khàn khàn cút xa một chút cuối người bước vào xe trong nháy mắt lồng ngực đau đớn kịch liệt giống như bị một vật nặng đập chúng tay của nam công kình hiên gắt gao viện chặt cửa xe mới n é n được cơn khó chịu không có ho ra một tiếng nhưng trước mắt lại t r o á n g váng tối đen sắc mặt anh trắng bệch dừng lại một lát trước mắt đã sáng tỏ rõ ràng có tin tức gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào năm c ô n g kình hiên nuốt xuống chút ai ngai ngái khản giọng chỉ thị xong nhanh chóng phát động xe chạy đi bên tai là tiếng sóng biển rì rầm trước mắt có ánh sáng nhàn n h ạ t di động cái rèn màu trắng lại bị vén lên ánh mặt trời tròi mắt chiếu vào mặt của cô không biết là đã buổi sáng thứ mấy dự thiên tuyết chậm rãi tỉnh lại dưới hàng mi dài đôi mắt trong suốt từ trạng thái mê mang đến rõ ràng rồi lại đến sự mệt mỏi cùng cơn đau đớn thời gian cứ thế trôi qua mấy giây cô mặc quần áo mỏng manh nằm trên cái đợt áp giường màu trắng rất xốc xách trên cánh tay trắng ngần có chút xanh mét còn có chốt cắt bụi trên mặt đất khuôn mặt trắng như tuyết cũng tái nhợt dự thiên tuyết nước mắt nhìn ra bên ngoài ánh sáng hơi trói mắt khuôn mặt đỏ nhắn gầy gò thiếu sức sống cánh tay run d ẩ y chống đỡ thân thể muốn bước xuống giường chân lại t r u y ề n đến một cơn đau nhức như tê liệt cô khó chịu rên lên một tiếng cắn chặt môi ngửa đầu run d ẩ y đè ép sự đau đớn xuống vì ẩn nhẫn mà chân chán cũng dỉ ra một lớp mồ hôi mỏng cô muốn xuống giường nhưng chân không nhúc nhích được không thể làm gì khác hơn là nằm ngang níu lấy đ ứ h ấ p giường lan xuống trên sàn đến một âm thanh trầm đục rốt cuộc dự thương t y ế t cũng rơi xuống sàn cô vịn lấy tủ đầu giường dùng một chân đứng lên một chân khác che lấp ở dưới cái váy dài mỏng manh nhìn không ra chỗ nào không đúng chẳng qua là đầu gối cong cong b à n chân trắng muốt không dám đặt xuống sàn hoàn thành một loạt động tác này trên c h ắ n cô đã đầy mồ hôi vào giờ phút này cửa cũng bị đẩy ra một người đàn ông đeo kính đen bưng một cái khay xuất hiện ở cửa sự tiểu thư cô đã tỉnh người đàn ông thấp giọng nói đi tới để cái khay lên trên bàn tốt bụng nhắc nhở chân còn chưa lành không nên lộn xộn gỗ vụn trên đầu gối vừa mới rút ra vì thế rất đau sự tiểu thư cũng đừng tự trước khổ ánh mắt sự thiên tuyết lóe lên mông lung trong suốt khàn giọng hỏi b ả bảo của tôi đâu người đàn ông đứng dậy lạnh nhạt đáp vì đề phòng cô lại kích động cũng tránh làm cho kiểu thiếu gia bị thương tiên sinh dặn dò chúng tôi tách tiểu thiếu gia ra chăm sóc riêng nếu như dự tiểu thư còn muốn chạy trốn hậu quả cũng không có đơn giản như thế này nữa đâu dự thiên tuyết chậm rãi t r ợ n to hai mắt sắc mặt càng lúc càng thêm tái nhợt tại sao các người có thể làm như vậy cô khàn giọng nói đôi mắt trong suốt càng rung động kịch liệt tại sao tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy tại sao t á c h tiểu ảnh ra khỏi tôi người đàn ông nhún nhún vai dự tiểu thư điều này khỏi cần thỏi tôi nói lại là do cô chạy trốn trước vì sao tôi phải chạy trốn hả giọng nói của dự tiểu thu suy yếu nhưng quật cường run rẩy chất vấn các người có quyền gì mà tích đoạt tự do của người khác tôi muốn trở về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ